Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không nói gì với Phong tiếp nữa, Lan bước nhanh tới đứng sau lưng của bà Dung Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Phong đang đứng trước cửa nhà nhìn từ xa theo Ngỡ tưởng Lan sẽ không hợp tác với Phong sau những câu nói như sự cầu mong giúp đỡ từ cô Nhưng không phải như Phong đã nghĩ Lúc này bỗng nhiên Lan lại gật đầu như thầm đồng ý với Phong rằng Cô sẽ liên lạc lại theo số điện thoại mà Phong đã viết trong mảnh giấy nhỏ vừa rồi Lan theo sau bà Dung bước lên ô tô. Phía sau của Phong lúc này chính là Hồng, đôi mắt đang tỏ ra giận dữ của cô bắt đầu thay đổi. Ánh mắt dần dần trở lại sự bình thường khác hẳn từ khi ở bệnh viện trở về căn nhà này cùng Phong. Bên trong xe ô tô của Tú, ông Tùng và bà Dung đang nói chuyện vui vẻ mà không hề để ý rằng bên cạnh họ lúc này, Lan đang nhìn thẳng vào mặt của Tú, ánh mắt thực sự là rất đáng sợ. Ở trong phòng ngủ trên tầng 2, Chiến đang ngủ thì bất ngờ khung ảnh trên tường rơi xuống đất, gây lên tiếng động lớn, làm cho anh giật mình ngồi bật dậy. Mắt vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, hướng ánh mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. Chiến nhìn thấy khung hình lúc này đã vỡ, nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn văng ra xung quanh. Chiến bước chân xuống đi giường, đưa tay nhặt lấy tấm hình trên sàn nhà, đưa lên trước mặt thì Chiến có chút ngạc nhiên, anh liền nói: "Họ là ai vậy? Những người đứng bên cạnh chồng và anh?" "Bà hay là ai thế?" Chiến vừa dứt lời thì từ bên ngoài phong bước vào bên trong phòng, nhìn thấy không hình nằm ở trên sàn nhà thì liền hỏi Chiến, "Có chuyện gì vậy ạ?" Chiến đưa bức ảnh trong tay ra phía của phòng. "Cậu hãy xem bức hình này đi." Nhận được bức ảnh từ tay của Chiến, phòng bỗng ngạc nhiên lắm, ánh mắt của anh đang tập trung nhìn về một người bên trong bức ảnh, bởi vì người đó chính là Lan, cô gái đã đi cùng gia đình Tú. Tới đây chỉ mới 30 phút trước. Phong lầm bậc ở trong miệng. Quả đúng như mình cảm giác được. Cô ta có liên quan tới oanh. Chiến cảm thấy khó hiểu. Anh vội hỏi. Cô ta ư? Ý cậu muốn nói tới cô gái đứng cạnh Hải cho bức hình này hay sao? Phong gật đầu trả lời. Đúng vậy. Có việc cho cậu và tôi rồi đấy. Cậu giúp tôi điều tra toàn bộ các mối quan hệ của Hải, em trai của Long. Em chồng của Oanh, em gái tôi. Còn tôi sẽ liên hệ đồng nghiệp của chúng ta tại đồn công an sở tại để nắm rõ thêm về các mối quan hệ của Tú. Phải nhanh lên, chúng ta sẽ không còn thời gian nữa đâu. Tôi có dự cảm không lành về chuyện này, nhất định tôi sẽ tìm ra sự thật, rốt cuộc năm đó tại sao em tôi lại làm như vậy. Tú đưa bố mẹ của cậu về nhà, đợi ông Tùng và bà Dung vào bên trong nhà, quay sang phía Lan, Tú liền nói: "Em sao vậy? Không khỏe hay sao?" Lan không trả lời câu hỏi của Tú. Cô vẫn hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Tú không tiếp tục hỏi cô nữa, anh quay lên nổ máy xe đánh đi, nhưng ngay lúc này, miệng của cô đã lẩm bẩm nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để một mình Lan có thể nghe thấy được. Lại nguyện đã trở lại. Các người, những kẻ độc ác, chết đi. Các người chết đi. Ngồi phía trước Tú lúc này bỗng trở nên kỳ lạ, ánh mắt của anh ta dường như mất hồn. Chỉ kim đồng hồ đo kilômét trên xe bắt đầu tăng lên dần. Tốc độ của chiếc xe lao nhanh về phía trước với một tốc độ kinh hoàng. Chiến và Phong bắt đầu vào công việc đã được đề ra từ Phong vào buổi sáng ngày hôm đó. Hồng và Phong giao lại bé Thảo cho cô chăm sóc. Phong và Chiến rời khỏi nhà, cả hai không ai nói với ai câu nào mà bắt tay vào công cuộc điều tra những mối quan hệ của Long và Hải. Tại đồn công an Phong đang gặp gỡ một người đồng nghiệp của anh trước đây tên là Lâm. Người này lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Giờ đây đang giữ chức vụ cao nhất ở thời điểm hiện tại. Thượng tá Lâm đưa ra trước mặt của Phong một tập hồ sơ của Hải, em trai của Long, người đã chết cùng với vợ của mình là Oanh 10 năm về trước. Hồ sơ đã đóng lại sau khi phía công an xác định rằng Oanh chính là người đã xuống tay giết chết Long và Hải, rồi sau đó tự sát. Nay thấy Phong muốn điều tra lại vụ án thương tâm năm đó thì không khỏi làm cho Thượng tá Lâm cảm thấy khó hiểu. Đọc nhanh tập hồ sơ của Hải do Thượng tá Lâm cung cấp hỗ trợ, Phong biết được Hải là một tay nghiện cờ bạc và ăn chơi. Phong càng ngỡ ngàng hơn khi biết rằng cô con gái tên Lan kia lại chính là người tình cũ của Hải. Thượng tá Lâm liền hỏi ngay: "Chúng tôi nghi ngờ sự việc năm xưa xảy ra một phần là do tranh chấp tài sản giữa anh em của Lâm và Hải, nhưng thực sự tại sao anh lại giết chết anh em của họ sau đó tự sát, thì việc này tôi hoàn toàn không hiểu. Thượng Tam Lâm lắc đầu, rồi châm điếu thuốc đưa lên trên miệng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net